Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: dudiyuanquuyen.org. Quyển 1: Kiêu niên bình thường. Chương 10: Nhập môn. Lão giả mặt hồng nhướng mày, bất mãn nói: "Lý Trường lão, hàng nhạc phái chúng ta chẳng lẽ thật sự hạ lưu đến mức như thế?" chỉ vì sự sống chết của một phàm nhân mà phá lệ. Lý Trường lão mở hai mắt, âm thanh lạnh sần nói: "Mã Trường lão, trưởng môn đã nói, việc này giao cho ta toàn quyền phụ trách, nếu xử lý không tốt, tiểu tử phế vật kia thực sự tử sát lần thứ hai, đến lúc bố cha mẹ hắn chuyện bá ra ngoài, nói hằng nhạc phái chúng ta bước từ đứa nhỏ nhà hắn chuyện khó xử lý này chẳng lẽ sẽ không hạ lưu?" Ngươi có thể phụ trách sao? Nếu ngươi phụ trách, việc này ta sẽ không quản nữa." Trung Miên Nhiên vội vàng giảng hòa, nói: "Được rồi, chúng ta không cần vì điểm việc nhỏ ấy mà tranh cãi. Thêm này chứ hết đem hắn thu làm ký sinh đệ tử, chờ thêm 8 năm 10 năm, hắn tu tiên không thành lại tống hắn trở về, kể từ đó cũng sẽ không có phiền toái về sau, chẳng phải là tuyệt ư?" cầm vào lão giả ở một bên bỗng nhiên nói: "Nếu ngày những đứa nhỏ khác không được thu nhận cũng bắt trước, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trung niên nhân cười khẽ nói: "Như vậy cũng dễ xử lý, trải qua chuyện lần này, chúng ta cũng coi như có bài học, về sau tất cả đứa nhỏ chắc thí không hợp cách đều lần lượt sùng hóa thần thuật tỷ điểm một phen, hạ xuống ý nghĩ không được coi thường mạng sống." sẽ không nguy hiểm nữa. Về phần Vương Lâm kia, nếu đã ầm ĩ đến như vậy, cứ thu nhận đi, dù sao một ký xanh đệ tử cũng không liên quan nhiều đến môn quy. Trừ bỏ Lý Trường lão ra, còn lại hai trưởng lão đều dùng ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn Trung Biên Nhân, không nói lời nào. Trung Biên Nhân mặt mang nụ cười trong lòng thầm nghĩ: Vương Lâm a, Vương Lâm, có thể giúp ta đều giúp rồi. Hối tinh thiết mà tứ thúc ngươi cho ta, nếu ta từ chối thì bất kính. Trái lại ta rất kỳ quái, một phàm nhân lại có thể kiếm được tài liệu mực này. Trung niên không biết, hối tinh thiết kia là tứ thúc Vương Lâm trong một lần nấu nhum từ trong thở sen nọ mua đến, hắn kiến thức sổng sãi, liếc mắt một liền nhìn ra chỗ bất phàm, lần này vì để cho thiết chủ gia nhập Hàng Nhạc phái. Vì thế ôm hy vọng thử một lần lấy ra, về phần tác súng bảo bối này, hắn cũng không hề biết được. Một khối tinh thiết cải biến vận mệnh Vương Lâm, khi tin tức này rơi vào trong tay hắn thì Vương Lâm cũng không dám tin tưởng, chính mình lại không biết vì sao được nhận làm ký danh đệ tử. Hai ngày sau, hắn đưa cha mẹ tiến xuống Hằng Nhạc phái, nhìn vẻ mặt hưng phấn của phụ mẫu Vương Lâm trong lòng cũng có chút vui sướng, âm thầm quyết định phi thường cố gắng ở trong này tu tiên. Bất quá ý nghĩ lại như vậy, sau khi phủ máu hắn xuống núi, liền thay đổi, Vương Lâm bị gọi vào một tòa nhà chuyên môn an bài ký sanh đệ tử công tác, một hoàng y thanh niên khuôn mặt sang sảo, mặt mang vẻ khinh thường đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, cười nhạo nói: Ngươi chính là vương lâm kia dựa vào tử xác mới trở thành ký xanh đệ tử sao? Vương Lâm nhìn hắn một trầm mặc không nói, thanh niên lông mày nhíu lại, cười lạnh nói: "Tiểu tử, từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày mặt trời vừa mọc lên đến nơi này của ta báo cáo, công tác của ngươi chính là nấu nước, không đủ 10 vại lớn." Sẽ không có cơm ăn, nếu như liên tục 7 ngày vẫn không hoàn thành, ta sẽ bẩm báo trưởng lão, em ngươi trục xuất khỏi nhạc phái. Đây là quần áo của ngươi, nhớ kỹ, ký sanh đệ tử chỉ có thể mặc áo xám, chỉ có trở thành đệ tử chính thức mới có thể phân phát quần áo màu sắc khác. Nói xong, hắn vụt mình đem một bộ quần áo cùng với thắt thẻ bài còn đang ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần không hề để ý tới đối phương. Vương Lâm cầm lấy quần áo, hỏi: "Ta nghĩ ngươi ở đâu?" Thanh niên mắt cũng không mở, không chút để ý nói: "Đi hướng bắc, tự nhiên sẽ nhìn đến một loạt phòng ốc, đem thẻ bài đưa cho đệ tử nơi đó, liền an bài phòng cho ngươi." Vương Lâm khỳ tạc trong lòng, xoay người hướng bắc đi đến, đợi hắn đi rồi anh niên mở to mắt, miệng thì lẩm bẩm: lại có thể rửa vào từ xác mới pha nhập vào đây, thật sự là một phí vật. Đi ở bên trong hàng nhạc phái, Vương Lâm dọc theo đường đi nhìn thấy phần lớn đệ tử đều là mặc áo xám, một đám bộ dạng hấp tấp, sắc mặt lãnh đạm, có một phụ trong tay còn cầm công cụ lao động, vẻ mặt lộ chút mệt mỏi. Vẫn hướng bắc đi được hồi lâu, Cuối cục nhìn đến một loạt phòng cũ, không lớn, ở đây áo xám đệ tử phải so với nơi khác nhiều hơn không ít, nhưng vẫn như cũ vẫn cứ làm việc của bọn họ, rất ít nói chuyện với nhau. Sau khi đem thẻ bài giao cho Hoàn Y đệ tử phụ trách nơi đây, đối phương nói cũng chưa từng nói một câu, không kiên nhẫn chỉ một căn phòng. Vương Lâm cũng đã quen với biểu tình lãnh đạm của mọi người ở đây, đi đến phòng ở, tỉ cửa đi vào nhìn thấy căn phòng không lớn, hai chiếc giường gỗ, một bàn quét còn rất sạch sẽ, mức độ mới cũ cùng trong nhà không sai biệt lắm. Hắn chọn lấy một giường gỗ thoạt nhìn không người sử dụng, đem hành lý để lên, lúc này mới nằm ở trên giường trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng cuối cùng vào được hằng nhạc phái này, nhưng cũng không phải như hắn tưởng tượng như vậy có thể tu luyện tiên thuật. Lúc trước nghe ý tứ của thanh niên Hoàng Gia công tác của mình là nấu nước. Nghĩ đến đây, hắn than nhẹ một tiếng, sờ sờ thạc châu trong ngực sùng say từng cột vào trước ngực, bảo bối này là thứ hắn cực kỳ lưu ý. Vương Lâm đọc sách nhiều biết rất nhiều chuyện xưa, trong đó bao gồm chuyện thất phu vu tội hoài bích có tội, hắn thầm hạ quyết tâm không thể để cho bất luận kẻ nào biết bản thân có bảo bối này. Không lâu sau, màn đêm buông xuống, một thiếu niên áo xám thân thể gầy yếu, vẻ mặt mang thần sắc mệt mỏi đẩy cửa phòng ra đi vào. Sau khi hắn nhìn thấy Vương Lâm ngẩn ra, đánh giá cẩn thận một phen cũng không hề để ý tới trực tiếp nằm ở trên giường, ngủ say như chết. Vương Lâm cũng không để ý, hắn biết ngày mai phải dậy sớm, sờ sờ bụng từ trong vọc lấy ra một ít khoai lang, đồ ăn này là cha mẹ hắn mang đến, chuẩn bị trên đường tìm kiếm hắn mà ăn. Sau khi tìm được Vương Lâm thấy hắn được hàng nhạc phái thu nhận, Vì thế, liền đem khoai lang còn thừa đều lưu lại cho hắn. Khoai lang rất ngọt, Vương Lâm ăn vài miếng, lúc này Thiếu Niên nằm ở đối diện thân thể khẽ động, đứng dậy mắt cố định nhìn chằm chằm khoai lang, nuốt mấy nước bọt thấp giọng nói: "Cho ta một củ được không?" Vương Lâm lập tức đem ra mấy củ ném tới trên giường đối phương cười nói: "Ta nơi này có rất nhiều, ngươi thích ăn thì ăn nhiều một chút." Thiếu Niên lập tức nắm lên, ăn nấu nghiến nuốt vào trong bụng, sau đó vội vàng chạy đến bàn bên cạnh rót chén nước, uống một ngụm, thở dài. Con mẹ nó, tiểu gia ta hai ngày cũng chưa ăn gì, bạn hữu, cảm ơn. Đúng rồi, ngươi tên gì? Vương Lâm nói tên ra, Thiếu Niên nghe xong, nhất thời ngạc nhiên, thất thanh nói: "Ngươi chính là Vương Lâm hả?" ấy kia dựa vào tử sát mới tiến vào hàng nhạt phái. Nói đến đây, hắn cảm thấy ngưỡng cười nhẹ nói: "Bạn giúp ta gọi là Trương Hổ, đừng để trong lòng, hiện tại trong phái hầu như không ai là không biết ngươi, ngươi cũng đừng trách ta vừa rồi nói như vậy, thực ra ta rất bội phục ngươi, lại có thể sử dụng như vậy phương pháp tiến vào" Vương Lâm cười khổ, cũng không thanh minh, lại đưa qua mấy củ khoai lang. Trương Hổ vội vàng tiếp nhận, sau ăn mấy khẩu ngượng hùng nói: "Vương Lâm, ngươi vẫn là chữa cho mình chút đi, ngươi mới tới đây, không biết con dồn tạp vụ ở đây trong lòng tâm địa gian xảo, chờ ngày mai ngươi làm việc sẽ biết rõ, con mẹ nó, hắn quả thực sẽ không nhìn những đệ tử ký xanh chúng ta như con người." Tiên nhịch sát lý căn thực hiện huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org quyển 1 thiếu niên bình cường chương 11 chương hồ vương lâm giật mình, người thứ nhất hắn nghĩ đến chính là người thanh niên áo vàng lúc trước cười nhạo mình, cảm thấy hắn có vẻ phù hợp với danh hiệu này. Nhưng trong lòng không biết suốt cuộc đối phương nói có đúng là hắn ta hay không. A. Người trưa nhìn thấy hắn, chính là thằng cha phụ trách an bài công tác của ký xanh đệ tử, hắn cũng là ký danh đệ tử, chẳng qua đã đạt được tư cách tu luyện tiên pháp, mặt áo vàng, vừa nhìn đã thấy không phải là người tốt gì, giống như một con trồn con chúng ta thường ở đằng sau vùng trộm gọi hắn như vậy. Trương Hổ nuốt nước miếng Nhiên sang nhiến lời giải thích. Vương Lâm ăn miếng voi lang nói: "Ta biết ngươi ngươi nói là ai, hôm nay ta nhìn thấy hắn rồi, hắn nói với ta từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày gánh đầy 10 vại nước, nếu không sẽ không có cơm ăn." Chương hổ chít lặng người, nhìn chằm chằm Vương Lâm một hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Bản thân, ngươi không phải trước kia cùng hắn có thù oán chứ?" Vương Lâm lắc đầu, hỏi: "Làm sao vậy?" Trương Hồ sùng một ánh mắt đáng thương nhìn Vương Lâm, hỏi: "Vương Lâm, có phải ngươi cho rằng cây vải lớn chứa nước mà hắn nói thì cũng lớn như cây vải sùng trong nhà chúng ta?" Nói xong, hắn còn dùng tay ra dấu một cái. Vương Lâm trong lòng dâng lên dự cảm không tốt lành, gật gật đầu. Trương Hồ cười khổ, nói: Ngươi nhất định là đắc tội con trồn rồi, vài lớn mà hắn nói lớn sắp xỉ vị phòng ở chúng ta. Ôi, cả mười vài nước. Vương Lâm ta không ăn khoai lang này nữa, ngươi sứ đi, ta ước chừng không sai thì có thể 4-5 ngày ngươi không có cơm ăn đấy. Ngươi mới tới, vài cái địa phương trong núi có quả xại đều bị người khác chiếm lấy, chỉ có người già mới có thể đi hái vài trái. Ngày mai ta vẫn còn ăn quả sải của ta đi." Nói xong, hắn đặt mấy củ khoai lang còn lại ở trên bàn thờ sải rồi lại nằm xuống giường ngủ đi. Đáy lòng Vương Lâm bốc lên một tia lửa giận, hắn cắn chặt răng, nghĩ đến ánh mắt cha mẹ tràn đầy hy vọng, mạnh mẽ đè xuống cơn tức, nghẹn một bụng mực bội nằm ngủ ở trên giường. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Hắn liền từ trên giường bò dậy, trương hổ còn đang ngáy khò khò, Vương Lâm thay áo màu xám, vội vàng đi về phía phòng hạ vô. Phút chốc đã đi đến chỗ này, mặt trời dần dần từ hướng đông xuất hiện, anh niên áo vàng đẩy cửa phòng ra, liếc con mắt nhìn Vương Lâm, nói với giọng a a cổ quái: "Coi như đúng sở, đi vào lấy thùng nước đi rồi theo cửa đông đi ra ngoài, ở dưới núi có con suối, tới đó gánh nước" Nói xong, hắn không ở để ý tới Vương Lâm đang khoanh chân ngồi dưới đất quay về mặt trời mọc trầm rẫy, hổn nạt, từng tia khí trắng nhàn nhạt từ mũi hắn tỏa ra như hai con bạch long cuộn mình. Vương Lâm mắt lộ vẻ hâm mộ, đi vào gian phòng nhìn một vòng, suốt cục ở một chỗ phía sau cửa thấy được mười canh vải nước thùng lò kia cười khổ một tiếng, hắn xách lên hai cái thùng nước đi về phía cửa đông. đi đoạn đường rất xa, lúc này mới đi đến con suối mà đối phương nói, nơi đây phong cảnh rất xinh đẹp, tiếng nước vang lên ào ào, giống như âm thanh của tự nhiên tràn ngập lòng người. Vương Lâm không rảnh ngắm cảnh đẹp này, múc đầy thùng nước rồi vội vàng xách lê đi về phía trên núi. Mãi cho đến hoàng hôn, hắn mới đổ đầy một vại Nếu không phải buổi trưa hắn ốp hoài lang lấp đầy bụng thì căn bản là không có sức lực tiến hành công việc còn lại. Mặc dù như thế, hiện tại hai chân tay của hắn đã tê mỏi, vừa cố sức liền đau đớn khó chịu. Hắn do dự một lát rồi mang theo nửa thùng nước tìm được một chỗ không người, cẩn thận ở bốn phía quan sát một lát, sau khi xác định không có người, Hắn từ trong ngực lấy ra hạt châu đặt ở trong trong thùng lắc lắc một phen, một lát sau hắn vớt hạt châu rồi cất kỹ, lấy nước trong thùng nước uống trong bụng tức khắc xuất hiện một chút cảm giác âm áp sào rạc, cảm giác đau nhức ở bắp thịt toàn thân trầm rãi biến mất. Mặc dù hiệu quả không bằng hạt xương, nhưng Vương Lâm lại cực kỳ hưng phấn, hắn sờ sờ ngực nơi để hạt châu. Lại quyết, Định quyết không thể để cho người khác biết bản thân có bảo bối này. Sau khi đã uống sạch nửa thùng nước, bắp thịt hắn không còn đau nhức, tinh thần sảng khoái, lập tức tiếp tục công việc gánh nước. Một ngày này, hắn đổ đầy một vài giối, lại uống nửa thùng nước suối sau khi ngâm hạt châu thần bí, vì sợ người khác hoài nghi, hắn giả bộ một vẻ mặt cực kỳ mỏi mệt mới trở về nơi ở. Không lâu sau đó, Trương Hổ đã trở lại, trên mặt vẫn là cái vẻ mặt mệt mỏi quá độ như cũ kia, hai người nói chuyện với nhau vài câu, Trương Hổ cho dự nửa ngày ấp a ấp úng xin hai củ khoai lang, sau khi ăn xong liền nhào lên giường sư o y nơ cơ u sư quy quy say khò khò. Thời gian rất nhanh trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm ở hàng nhạc phái đã được 1 tháng rồi. Vương Lâm hiện tại đã biết Công việc của Trương Hổ là đốn củi, mỗi ngày phải trẻ đủ số lượng củi mới có thể ăn cơm, từ lúc hắn bắt đầu trở thành ký sanh để tử hằng nhạc phái thì vẫn luôn đốn củi, đã 3 năm rồi, 3 năm trước đây hắn vẫn thường 3-4 ngày mới có thể ăn một bữa cơm, toàn dựa vào uống nước lớp đầy bụng, hiện nay hắn đã xúc ngắn thời gian lại, 2 ngày đã có thể ăn một bữa cơm. Theo lời hắn, ký sanh đệ tử phải làm tạp vụ 10 năm, làm đến mỗi ngày ba bữa cơm đều chẳng có, chỉ có đồng thời thỏa mãn hai cái yêu cầu này thì mới có thể được truyền thụ một ít tiên pháp trụ cột. Nội môn đệ tử bất đồng với bọn họ, chúng đều có sư phụ riêng và không cần làm bất cứ tạp vụ gì, mỗi người có san phòng riêng, công việc chủ yếu của bọn họ chính là tu luyện. trừ những cái đó ra, còn có một loại người ở chính giữa nổi môn đệ tử và ký sanh đệ tử, nó chính là giống như vương hảo trở thành đồng tử cho người khác, thực ra cái gọi là đồng tử, nói trắng ra chính là người hầu. Loại người này cũng không cần làm tạp vụ, nhưng lại có thể tu luyện một ít tiên pháp cấp thấp. Bọn họ chỉ cần hoàn thành công việc ông chủ giao cho là được rồi, nhưng mà thông thường tư chất tự nhiên của loại người này đều rất bình thường, cả đời không có tiền đồ quá lớn, chỉ có thể làm người hầu suốt đời. Cái gọi là tư chất tự nhiên, Vương Lâm cũng từ nơi Trương Hổ mà hiểu biết đại khái đơn giản mà nói, tư chất tự nhiên chính là linh căn trong cơ thể mỗi người đều có nhiều hoạt ít. nhưng mà trọng điểm là nếu linh căn xung túc cùng một loại tiên pháp nếu như một năm có thể luyện thành, như vậy người khuyết thiếu linh căn khả năng cần 10 năm thậm chí 100 năm. Sinh mệnh con người là có hạn, người tấu chất bình thường thì cả đời cũng không có phát triển quá lớn, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà khi môn phái tu tiên thu đệ tử sẽ coi trọng linh căn. Một tháng nay Vương năm mỗi ngày khi gánh nước đều phải uống không ít nước suối rừng để ngâm hạt châu thần bí, cơ thể càng ngày càng cường tráng, giống như chưa dùng hết sức lực toàn thân, từ lúc bắt đầu 6 ngày mới gánh đầy 10 vại, đến bây giờ chỉ cần 3 ngày là có thể làm được. Nhưng mà vì để không người nào hoài nghi, mỗi ngày hắn đều là lúc mặt trời còn chưa mọc lên đã rời giường. Không nhanh không chậm tầm phùng nước đi ở đường nhỏ giữa núi tuyết như vậy, trong mắt mọi người mặc dù kinh ngạc trong 3 ngày hắn đã có thể hoàn thành công việc, nhưng đều cho là những chuyện này là do việc hắn đi sớm về vui. <cười> Tiên nhịch. Tác giả: Nghĩ Căn. Thực hiện: Huất Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1. kiêu niên bình thường. Chương 12. Tiên phù. Qua một tháng ngày, hầu như tất cả ký xanh đệ tử đều biết Vương Lâm cả đám nhìn thấy hắn đều lộ ra vẻ mặt cao quý, ngôn ngữ châm chọc ác độc. Vương Lâm đối với việc này đều là coi thường, hắn biết trong lòng mỗi người trong số những đệ tử ký xanh này đều biến thái Khi hắn chưa tới thì những người này nằm ở tầm dưới cùng của môn phái trên người thừa nhận đau khổ mệt mỏi không cách nào phát tiết. Hiện tại hắn đến đây dựa vào tự sát để tiến vào môn phái thì thân phận hắn chắc chắn còn phải thấp kém so với đệ tử ký sanh cho nên hắn trở thành đối tượng để mọi người có thể bắt nạp. trong lòng hắn cười lạnh lùng, biết rõ loại chuyện này không phải phản kháng là có thể giải quyết, bên trong môn phái Quan niệm cường giả vi tôn, những đệ tử ký xanh này nhập môn sớm hơn so với hắn, thân thể từng người đều rất cường tráng, thậm chí cũng có người còn học được một ít tiên pháp đơn giản, nếu như hắn phản kháng thì người chịu thiệt nhất định là hắn. Tuy nhiên Vương Lâm cũng không phải cách loại người tính cách yếu đuối Hắn đã nhớ kỹ tất cả diện mạo những kẻ châm chọc ở trong lòng, chờ đợi sau này thực lực tăng cường sẽ trả thù từng tên. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn liền sống như kẻ điếc người mù, mặc kệ người khác nói thế nào, vẫn như cũ chuyện ta ta làm, mỗi ngày ngoài việc gánh nước, ta chính là lén lúc nghiên cứu hạt châu phần bí. Hắn thử nghiệm dùng các loại chất lỏng để ngâm hạt châu. nước suối, hạt xương, mồ hôi, thậm chí ngay cả máu đều dùng tới, cuối cùng phát hiện trong những thứ này hiệu quả tốt nhất vẫn là hạt xương. Nhưng mà hạt xương cũng có phân chia, hạt xương sáng sớm xuất hiện ở trên Hạc Châu có hiệu quả tốt nhất, hạt xương ban đêm thứ hai, nếu như từ trên vật thể thu thập hạt xương để ngâm Hạc Châu thì hiệu quả càng kém. Dùng cách này suy tổng ra thì tiếp theo là nước suối, không có hiệu quả nhất chính là máu và mồ hôi, gần như một chút công hiệu cũng không có. Để không làm người khác chú ý, hắn chỉ ở trong núi tìm được vài chiếc hồ lô nhỏ hoang dại, sau khi cắt lấy hết hạt bên trong thì chia ra dùng để đựng các hạt xương khác nhau. Những hộp nô này hắn không mang ở trên người mà là tìm được một chỗ vắng vẻ, phân ra các vị trí khác nhau rồi chôn thật sâu ở dưới lòng đất, trừ mỗi ngày thu gom hạt xương ra, cũng không cầm về môn phái. Hắn mang theo bên người hộp nô chứa nước suối, khi mệt mỏi thì uống mấy ngụm, lập tức tinh thần phấn chấn. Từ việc này ra, Vương Lâm cũng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, nó chính là mỗi khi ban đêm hoặc là sáng sớm, trên Hạc Châu hiện ra Hạc Sương, bình thường mặt ngoài Hạc Châu nhìn giống như là bọt nước, nhưng thực tế khi thu gom lại sẽ có hơn phân nửa Hạc Sương không hiểu vì sao mà biến mất, nhiều nhất cũng chỉ lưu lại không đến 1 phần 10. Đối với hiện tượng kỳ quái này, Vương Lâm chỉ có thể quy cho những hạt sương đó bị hạt châu hấp thu, tuy lời giải thích này có chút hoang đường, nhưng mà trừ việc này, Tăng Lâm thật sự nghĩ không ra cách đáp án khác. Vào hoàng hôn một hôm, Vương Lâm đem ba vại nước còn lại đổ đầy, nói với thanh niên áo vàng đang ngồi tu luyện: "Lưu sư huynh ta muốn về nhà một chuyến, ngày mai sẽ không đến đây." Anh Niên hỏ lưu án mắt khẽ đảo, liếc mắt quét qua Vương Lâm trong lỗ mũi thở, hừ, một tiếng. Vương Lâm cũng không để ý, hắn từ nơi trương hổ biết được, đệ tử ký sanh hàng năm có thể có 3 lượt cơ hội về nhà thăm người thân, bất cứ lúc nào cũng có thể xin phép với trưởng lão họ Tôn để có thể quay lại thoải mái thì cũng được, xin tiên phù tiên Phật của môn phái. Vương Lâm nhớ rõ sinh nhật cha hắn sắp tới, nói gì thì nói cũng phải trở về một chuyến, vì thế sau khi rời đi phòng Tạc Vô chạy về chỗ trưởng lão chuyên môn phụ trách ký sinh đệ tử. Hàng nhạc phái chia làm lục viện. Năm phụ một chính, năm phụ chia ra là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mỗi nơi có ký sinh đệ tử ở. Nội môn đệ tử của trưởng lão đều là ở tại chính viện, bình thường lúc gánh nước, hắn cũng từng ở rất xa nhìn kỹ nơi này, trong lòng tràn ngập ý nghĩ hâm mộ, lần này đi đến nơi đây cẩn thận quan sát một lát, đứng ở ngoài cửa chính viện cao giọng nói: "Kính xin đệ tử Vương Lâm cầu kiến tôn trưởng lão." Một người trẻ tuổi mặt áo trắng, loạng choạng từ chính viện đi ra, liếc mắt nhìn Vương Lâm với vẻ mặt cao ngạo. hắn nói, ngươi chính là Vương Lâm. Nhìn thấy đối phương mặc áo trắng, Vương Lâm giật mình trong lòng, gật gật đầu. Hiện tại hắn đã biết các đệ tử Hàng Nhạc phái dựa theo cấp bậc mà phân chia màu sắc quần áo. Ký xanh đệ tử chia làm áo xám cùng áo vàng, trong đó áo vàng đại biểu đạt được tư cách tu luyện tiên pháp. Nội môn đệ tử thì lại căn cứ vào thực lực từng người, từ cao đến thấp mà quần áo chia làm tím, đen, trắng, hồng bốn loại. Thanh niên áo trắng khóe miệng nhếch lên, lãnh đạm quét mắt nhìn Vương Lâm rồi xoay người đi về phía trong sân, Vương Lâm mặt không chút thay đổi, bước thong thả theo sau. Đi tới bên trong chính viện, không lâu sau, hắn bị dẫn tới bên cạnh một vườn trồng cỏ và hoa, thanh niên áo trắng lười biếng nói: Tông sư thúc có ký xanh đệ tử tới tìm ngươi. Nói xong, hắn lo gững đứng ở một bên. Một cái giọng nói già nua từ trong vườn truyền đến. Ngươi đi xuống đi ký xanh đệ tử tiến vào. Thanh niên áo trắng cười khẽ một tiếng, cáo lui. Vương Lâm trong lòng thật khẩn trương, đẩy cổng vườn thuốc ra, vừa đi vào thì lập tức một mùi thuốc nồng đậm phả vào mặt. Vương Lâm giật mình quay đầu nhìn tổng vườn hoa trong lòng không hiểu chỉ là cách nhau một cánh cổng, vì sao ở bên ngoài cũng không ngửi được một chút mùi thuốc nào. Đứng ở nơi đó làm gì còn không báo tên ra. Giọng nói lộ vẻ bất mãn truyền tới từ một góc trong phòng giữa vườn hoa. Vương Lâm vội vàng cung kính nói: "Đệ tử Vương Lâm bái kiến tôn trưởng lão." Ngày mai là sinh nhật của cha ta, đệ tử muốn về nhà một chuyến. Ngươi kêu là Vương Lâm. Hóa ra chính là ngươi, hừ, ngươi tu tiên chú ý chật đứt phàm trần, ngươi vẫn bận thế tục như vậy, cả đời cũng đừng mong bước vào tiên môn." Thanh âm già nua khiển trách. Vương Lâm nhíu mày, nhịn không được nói: "Đệ tử vẫn chưa học tiên pháp gì, làm sao có thể xem như người tu tiên?" Đối phương trầm mặc một lúc, sau hồi lâu thì bật mình nói: "Kỳ hạn là 3 ngày, đi nhanh về sớm, đây là thiên lý phù có thể sử dụng hai lần, dán ở trên đùi là có thể làm tốc độ của ngươi tăng lên." Nói xong, lấy ra tờ giấy vàng nhìn như tờ giấy bình thường không hiếm thấy, nó từ cửa sổ trong phòng bay ra, nhẹ nhàng rơi ở dưới chân Vương Lâm. Vương Lâm nhặt lên rồi thận trọng đặt ở trong ngực, hắn từ chỗ Trương Hổ biết tất cả ý xanh để tử ra ngoài thăm người thân đều cũng được tặng tiên phù như vậy, mục đích của hàng nhạc phái rất đơn giản, từ việc những đệ tử về nhà thăm người thân rồi thể hiện ra một chút tiên gia pháp thuật sẽ hấp dẫn càng nhiều đứa nhỏ đến đây tiến hành nhập môn chắc thí. Tiên phù này kỳ thực nói rõ ra là vô cùng thấp kém, chỉ có một ưu điểm đó là sử dụng đơn giản, mỗi lần chỉ cần dán ở trên đùi là có thể sử dụng. Đối với phàm nhân mà nói, nó có thể đề cao tốc độ. Nhưng mà trong hàng đệ tử nội môn cũng có không ít người nhiệt tình tích góp, nghe nói dùng nó giao dịch ở bên ngoài sẽ đổi lấy một ít đồ vật. Những ký sanh đệ tử như bọn họ, từng người xem như lấy được vật rất quý, lại có người không muốn sử dụng, mượn lý do thăm người thân mà tích góp được không ít. Đi ra chính viện, Vương Lâm trầm ngâm một chút, đi về phía chỗ thu dọn một ít hành lý ở trong phòng, tạm biệt với Trương rồi hắn liền xuống núi. Lúc này bầu trời ánh sao lóng lánh. Vương Lâm vốn định ngày mai mới đi nhưng sau khi không tìm sư, z q q u v q q o u q cơ cơ a cơ hự điều chỉnh tốc độ tiên phù, sợ bỏ lỡ sinh nhật cha hắn, vì thế dự định chạy đi suốt đêm. Lúc Vương Lâm rời đi không lâu, bên trong chính viện, trưởng lão họ Tôn đẩy cửa phòng ra, đang chuẩn bị thu dọn một ít thảo dược, bỗng nhiên sắc mặt ngẩn ra. Nhìn chăm chăm tới vị trí gần cổng vườn sược, nơi đó trồng mấy nhánh lam tuyết thảo, chúng lại toàn bộ héo rũ. Tiên Nghị tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: tudiochuyen.org. Quyển 1: Thiếu niên bình thường. Chương 13: Trường lão trong cơn buồn bực Hắn đi đến nhìn kỹ, phát hiện không chỉ là lam tuyết thảo, thậm chí ngay cả tử dạ hoa đối diện cũng héo úa nhưng có mức độ khác nhau, chẳng qua không có nghiêm trọng như lam tuyết thảo thôi. Hắn nhớ rõ ràng buổi trưa thì những thảo dược này còn xanh mượt tràn đầy sức sống thế mà mới một buổi chiều, làm sao có thể biến thành như vậy? Hắn cầm lên nhánh lam tuyết thảo héo úa rồi tập trung quan sát. Nhìn từ bên ngoài Lam Tuyên Thảo thì nó đã mất đi toàn bộ nước, cho nên khô héo, trên mặt hắn lộ ra vẻ trầm tư, sờ sờ bùn đất trên mặt đất, phát hiện bùn đất rất ẩm ướt, môi trường hoàn toàn phù hợp để thảo dược sinh trưởng, điều này làm cho hắn bắt đầu nghi ngờ và ngạc nhiên. Hồi lâu sau bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, thì thảo lẩm bẩm: "Buổi chiều hôm nay, nơi này của ta chỉ có một người đến." Nhưng hắn là một cái ký xanh đệ tử, làm sao có thể làm cho những thảo dược này khô héo chứ? Nghĩ đến đây, hắn quyết định điều tra một phen, không nói lời nào vung tay áo, thân mình lập tức bay lên, dưới chân hiện lên đám mây bảy màu, nhanh chóng rời đi chính viện. Không lâu sau, hắn đã đến phòng tác vụ của ký xanh đệ tử. Người đệ tử nào phụ trách nơi đây? Tôn Trường lão khẽ quát một tiếng. lập tức hóa thành từng âm thanh như tiếng sấm, đệ tử áo vàng họ Lưu phụ trách nơi đây vội vàng từ giữa phòng chạy nhanh ra, hắn bị vồ tới mức mặt không có chút máu, quỳ phịch một tiếng trên mặt đất, dập đầu không ngừng. Tôn trưởng lão nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Nơi này của ngươi có chi chép về Vương Lâm không?" Đệ tử họ Lưu trong lòng hồi hộp, một chút Hắn không thể tưởng tượng được trưởng lão cao quý lại đích thân tới đây hỏi về một tên khí vật. Hắn hoảng sợ nhớ đến trước kia làm khó dễ đối với Vương Lâm, nhất thời sắc mặt trắng bệch, sợ hãi cả kinh nói: "Đệ tử có, có ghi chép về Vương Lâm sư đệ, Vương sư đệ siêng năng hiếu học, mỗi lần làm việc đều rất chăm chú, đệ tử." Đệ tử trong lòng vẫn lấy hắn làm tấm gương. mẫu mực. Đệ tử tôn trưởng lão sợ hốt sợ cười, nhưng trong lòng lại cực kỳ thoải mái, đối phân càng là thần chương, chứng minh càng kính sợ hắn, phải biết rằng thực ra trưởng lão hang nhạc phái không có giá trị, tất cả nhị đại đệ tử đều là trưởng lão, đương nhiên sư hô này là đối với ý xanh đệ tử mà thôi, nếu như là nội môn đệ tử thì đều là sư hô sư thúc. Tuy nói ở trong mắt ký xanh đệ tử thì hắn là trưởng lão, nhưng thực ra ở trong thế hệ nhị đại đệ tử thì không có địa vị gì, thực lực cũng thuộc loại cuối bậc, đến ngay cả trong lòng tam đại đệ tử cũng đều coi thường hắn. Bằng không cũng sẽ không an bài hắn phụ trách công việc không quan trọng là cho phép ký xanh đệ tử về nhà thăm người thân. Xu mặt, tôn trưởng lão trầm giọng nói: "Chỗ ở của Vương Lâm ở viện nào?" Ở ở góc bắc viện phủ chữ thổ. Không đợi hắn nói xong, thân mình tôn trưởng lão khẽ đồng, hóa thành cầu vồng bay về phía bắc, trong chớp mắt đã nhìn không thấy bóng dáng. Trong lòng đệ tử họ Lưu càng khẩn trương, trong lòng rất hối hận, hắn âm thầm tự về sau nếu nhìn thấy Vương Lâm, nhất định không thể châm biếm giống như trước mà phải định nọt thật tốt. Hầu hạ hắn như là ông nội mình, Người ta chính là người tâm phúc mà Trưởng lão Bích thân hỏi đến a. Sau khi Tôn Trưởng lão đi vào viện phủ chữ Thổ, thần thức đảo qua, không có phát hiện Vương Lâm, hơi chút trầm ngâm tiến vào nơi y chết xem xét một lần, tìm được phủ phòng Vương Lâm ở, liền đi thẳng đến chương hổ đang khò khò ngủ, hắn không có phát hiện gì với việc Tôn Trưởng lão đã đến. Thần thức cẩn thận tra xét một lần ở trong phòng, Tôn Trưởng lão chau mày, thì thào lẩm bẩm: "Đi thật mau, hừ, chờ sau khi hắn trở về lại kiểm tra cũng được." Vương Lâm đang đi ở giữa núi, trên đùi dán tiên phù, quả nhiên tiên phù này thần kỳ, sau khi dán ở trên người thì một dòng khí nóng hầm hập từ phía trên tiến vào trong cơ thể, tụ tập ở hai chân, bạc quang lóng lánh chói mắt, từ xa nhìn lại, Hành sống như là tiên nhân chân chính. Nhất là dã thú bên trong núi rừng, vừa nhìn thấy bạch quang này tê hơ y cơ a, sơ quy quy dám nhanh chóng rời xa, không dám tiếp cận. Gió nhẹ tạt vào mặt, không khí giữa núi tươi mát, trong lòng Vương Lâm vui vẻ, bước chân rất nhanh, sửa theo phương hướng trong trí nhớ không ngừng chạy đi. Một đêm không có gì đáng kể, sáng sớm ngày hôm sau trời vừa sáng, hắn uống nước suối trong hồ lô, chờ tinh lực chàn đầy rồi quay đầu nhìn lại, phát hiện đã đi ra núi rừng, ước chừng đi thêm một ít lộ tê, dơ, nơ, hơ, thì có thể đến thị trấn, đến lúc đó theo đường nhỏ là có thể trở lại thôn. Cũng không dừng lại, hắn xảy bước nhanh chóng đi về trước. Khi sắc trời đa sáng thì hắn đã đi vào thị trấn, lúc này đúng lúc có chợ phiên, mọi người qua lại vô cùng náo nhiệt. Vương Lâm đi bộ chung quanh một vòng để mua một ít lễ vật cho cha mẹ rồi vội vàng rời đi. Khi mặt trời lên cao thì cuối cùng Vương Lâm về tới thôn, ở xa hắn đã thấy trong nhà treo lên cao giấy màu đỏ, mặt trên viết một chữ thọ thật to. Ngoài cửa xe ngựa rất nhiều Người đến người đi rất náo nhiệt. Vương Lâm giật mình rồi nhanh chóng đến gần, ngừng lại ở ngoài cửa chính, cảnh tượng hắn xuất hiện quá mức kinh người, các thân thích tổ tập ở nhà Vương Lâm sơ, sơ quy quy e, sơ quy quy, sơ, sơ quy quy e, nô thúc họ chỉ thấy được một đạo bạc quang chớp lên, tiếp theo Vương Lâm đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ hâm mộ, đều bắt đầu ào ào ca ngợi. Nhị ca, Vương Lâm đã trở lại, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này thật sự là Vân Tú, xem ra đúng là có khiếu làm tiên nhân. Không chỉ có vậy đâu, lúc trước tiên nhân nhìn nhầm, về sau cũng đã hối hận rồi, trực tiếp đem Vương Lâm thu làm đệ tử, về sau toàn bộ Vương gia chúng ta đã dượt vào ba đứa nhỏ bọn chúng. già ta mắt mờ không nhìn ra ưu biền đứa nhỏ này hiện tại ta thấy đứa nhỏ Vương Lâm có thua kém chút nào Vương Trác và Vương Hạo rõ ràng chính là cùng chủng loại người giỏi giỏi giỏi Tam thúc có vai vế cao nhất của gia tộc họ vương, vuốt tròm sâu bạc phơ, nướng tí tán thưởng nói tựa hồ đã quên sắc mặt ác độc tháng tê, sơ u, vê quy quy o, cơ cơ u, sơ quy quy, a, hắn. Vương lâm đứa nhỏ này từ bé thông minh, ta đã từng nói từ lâu, hắn có thể được tiên nhân thu nhận, lần trước chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn thôi, tiên nhân đều có thể nhìn nhầm. Cúng chi chúng ta là phàm nhân, Vương Lâm, ngươi cũng đừng đoán thần ngố thuốc a, ngố thuốc ở chỗ này xin lỗi ngươi. Mọi lời nói loạn xạ, tất cả thân thích thay đổi sắc mặt cả đám đều mang vẻ mặt tươi cười, lộ ra vẻ mặt thân thiết. Vương Lâm thầm thử một cái trong lòng, lúc này cha hắn vui mừng tự cửa chính đi ra, lôi kéo T A kia, vươn u v. Ui, uy uy, nô cơ Lâm quan tâm hỏi: "Thiếp chủ, làm sao ngươi lại trở về, không phải ta đã nói với ngươi sao, hãy an tâm ở hành nhạc phái, không cần nhớ nhung gia đình." Vương Lâm nhìn cha hắn, thấy được nét nhăn trên mặt hắn rõ ràng ra ít đi rất nhiều, hiển nhiên mấy ngày nay cực kỳ cao hứng, vì thế cười nói: "Cha, Ngươi yên tâm, một năm, mỗi người đệ tử trong phái đều có ra cơ hội về thăm người thân, chờ cho sinh nhật người qua đi, ta sẽ lập tức trở về gấp." Cha Vương Lâm dứt ý nhìn thân thích xung quanh kéo thiết trụ đi vào cửa chính, lớn tiếng nói: "Mẹ nó à, ngươi nhìn xem ai đã trở về." Mẹ Vương Lâm đang bị một đám nữ yến vây quanh, nói chuyện thường ngày sôi nổi với nhau, nghe tiếng nói của chồng mình vừa vội vàng ngẩng đầu lên, hơn y, nơi tí, hơn y lập tức vội mình chạy tới giữ chặt tay Vương Lâm, hỏi thăm ăn cần. Tiên dịch. Tác giả. Nhí căn. Thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udiochuyen.org. Quyển 1. Thiếu niên bình thường. Chương 14. Kỳ biến. Vương Lâm trong lòng cực kỳ ấm áp, một tháng qua đã quen nhìn người khác châm chọc khiêu khích, hiện tại về đến trong nhà, lập tức cảm nhận được sự quan tâm của cha mẹ đối với hắn. Nhị ca, Vương Lâm đắc là đệ tử tiên nhân rồi, lúc trước lục đệ mắt mù, lời ta nói có vài câu khó nghe, nhị ca ngươi đừng để bụng. ngươi cũng biết loại người như ta, nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ mờ ngoạc tròn một, đều là muốn tốt cho Vương Lâm. Nhị Tẩu, con gái của nhà ta lúc trước vừa nghe ta nói không cho nàng đính hôn, lúc ấy liền nổi nóng với ta, nói dù gì cũng phải gả cho Thiếp Trụ nhà ta, ngươi xem chúng ta quyết định việc hôn nhân này được hay chưa? Lão Nhị, ngưu thúc xà rồi. Vì sau vương gia toàn bộ phải dựa vào các ngươi, cả đời này của Ngũ thúc coi trọng nhất chính là em bé nhà ngươi, cuộc đời này của hắn rất có tiền đồ, nói thật ra, ta thấy thiết chủ so với tiểu tử nhà đại ca ngươi có lẽ có triển vọng hơn. Cha mẹ Vương Lâm đều mặt mày hồng hào Không lâu sau, tiệc tọ bắt đầu, tất cả thân thích tới đây đều miệng khen không ngừng đối với Vương Lâm, cũng có nhiều kẻ sau khi uống vài chén rượu, lớn tiếng bất bình vì chuyện xa sản năm đó của cha Vương Lâm, nói dù sao cũng phải đoàn kết lại giúp hắn tranh đoạt lại phần gia tài vốn thuộc về hắn cha Vương Lâm cười cười, không chọn là thật, hắn rất hiểu những thân thích này quan trọng hơn là hiện tại hắn đã không thèm để ý chuyện năm đó, hắn chỉ hy vọng con mình có thể càng ngày càng tốt lành, hắn không còn mong gì khác. Náo nhiệt cả ngày, đến lúc hoàng hôn, tất cả thân thích lục tục rời đi, Vương Lâm nhìn qua tặng lớn có nhỏ có trong sân nhà mình trong lòng có phần cảm động, trong sách cường nói một người làm quan cả họ được nhờ, hiện tại hắn hoàn toàn hiểu rõ lời này. Ban đêm, cha mẹ Vương Lâm tán gấu hỏi hắn về cuộc sống trong môn phái, Vương Lâm nhìn ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ, lần đầu tiên nói dối với cha mẹ, đem chính mình miêu tả nổi tiếng ra sao trong môn phái, tu luyện ra sao, nghe xong cha mẹ hắn cao hứng cười không khép miệng. Vì cha mẹ, dù là làm cái phanh đệ tử xét lại vất vả khổ sở, chẳng sợ người khác châm biếm chế giễu. Hắn đều căng răng nhẫn nhịn, dù sao từ nhỏ đến lớn cha mẹ chưa từng có hôm nào cao hứng giống như hôm nay. Không phải là 10 năm sau, ta nhịn thôi." Vương Lâm thầm hạ quyết tâm. Vương Lâm ở nhà cùng cha mẹ 2 ngày, sáng sớm ngày thứ 3, lúc cha mẹ cùng mọi người trong thôn đi tiễn đưa, hắn đem tiên phù gián ở trên đùi rồi rời đi. Mãi cho đến rất xa bên tai hắn vẫn còn quanh quẩn lời nói hâm mộ của người ông thôn trong mấy ngày nay Hôm nay sắc trời âm u, mây đen dày đặn Một đám mây đen nhịp giống như một tảng đá lớn ở trên đỉnh đầu Thỉnh thoảng đầu trời nổ vang tiếng sấm độ ẩm giữa núi tăng nhiều Cũng có hơi nước xuất hiện Vương lâm đành phải gia tăng tốc độ Đến lúc đêm khuya rốt cuộc cũng chạy về đến thằng Nhạc Phái Nằm ở trên giường, Trương Hổ vẫn còn đang ngủ say như trước, Vương Lâm trở mình liên tục, không làm sao ngủ được. Nửa đêm bên ngoài vang lên tiếng sấm, trong nháy mắt tia chớp quét qua chiếu sáng mọi thứ ở trong phòng. Vương Lâm vuốt hạt châu trong, lần về nhà này hắn bảo Mẫu thân may cho hắn cái túi ở bên trong áo rồi đặt hạt châu ở bên trong. Từ trong túi lấy ra thạch châu Vương Lâm dựa vào ánh đèn để nhìn, bỗng nhiên hắn giật mình, xoa xoa con mắt rồi tập trung nhìn chằm chằm hoa văn hình đám mây trên hạt châu. Không đúng a, ta nhớ rõ lần trước quan sát trên mặt hạt châu có khắc 5 đám mây, nhưng sao bây giờ lại biến thành 6 đám chứ? Vương Lâm kinh ngạc, ngồi dậy cẩn thận đếm lại, đúng là 6 đám mây trắng. Trong lòng hắn kinh ngạc Nhi không ra nguyên nhân, càng cảm thấy tò mò không ít đối với hạt châu này, hắn thận trọng thả vào túi áo. Vương Lâm thổi tắt ngọn đèn, mang theo nghi vấn chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài gió to mạnh liệt, tia chớp liên tục, tiếng sấm âm vang, mưa lớn như hạt đậu từ trên trời rơi xuống lộp bộp, cửa sổ trong phòng bị gió thổi vang lên lách cách trong lúc ngủ mơ. Vương Lâm bị từng đợt khí sếp lạnh làm cho thức tỉnh, khoảng khắc hắn mở mắt bỗng nhiên trợn mắt há hốc mồm. Liên tục vài tia chớp chiếu sáng mọi thứ, trong phòng tràn ngập hơi nước dày đặc. Trên bàn, trên mặt, thậm chí ngay cả chăn đệm trên giường đều ướt, nhưng mà toàn thân Vương Lâm trừ ngực có hơi ẩm ướt ra, chỗ khác vẫn chưa ướt. Hắn vội vàng nhìn về phía Trương Hổ, chỉ thấy toàn thân Trương Hổ hiện lên hơi xương trắng xóa, quần áo ướt đẫm, toàn thân trên dưới đầy xương giá, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tím tái, khớp hàm run lên. Trương Hổ, Trương Hổ. Vương Lâm kinh hãi, vội vàng bò lên, đậy một lúc mà Trương Hổ không có một chút dấu hiệu thức tỉnh, thậm chí ngay cả hô hấp đều dường như không có. Trong cơn lo lắng, Vương Lâm đang muốn đi ra ngoài tìm kiếm đệ tử hỗ trợ hắn, đúng lúc này, bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại, sờ sờ quần áo mình trong lòng đầu nghi hoặc. Vì sao cùng ở trong một căn phòng, hơn nửa trang đệm đều đã có thể vắt ra nước mà ta nằm ở trên, trừ quần áo, chỗ ngực ra thì chỗ khác lại không ướt. Vương Lâm suy nghĩ trong lòng cúi đầu nhìn trước ngực, ánh mắt hắn chớp chớp. lập tức lấy ra hạt châu thần bí rồi đặt ở nơi này. Ngay trong nháy mắt này, tất cả giọt nước mưa ở trong phòng bắt đầu rung rung rồi chậm rãi bay lên, thậm chí ngay cả trên người Trương Hổ cũng tỏa ra một tia sương mù màu trắng, hình thành giọt nước mưa bay ở giữa không trung. Lúc này lại một tia chớp xẹt qua, Vương Lâm Kinh ngạc phát hiện những giọt nước mưa phát ra ánh sáng lấp lánh này bỗng nhiên hóa thành từng điểm sáng. rồi tụ tập nhanh chóng về phía thần bí hạt châu trong tay hắn. Vương Lâm vội vàng ném hạt châu ra, ngồi xổm trên mặt đất để tránh thoát giọt nước mưa đang bắn tới. Thần bí hạt châu bay theo một đường cong ở giữa không trung, cuối cùng rơi trên mặt đất rồi lăn sang bên cạnh, tất cả giọt nước mưa bắn rất nhanh vào mặt trên rồi hóa tan hết vào hạt châu. Không lâu sau đó, toàn bộ nước ở trong phòng trôi đi hết, thậm chí ngay cả chăn đệm ẩm ướt lúc này cũng trở nên khô ráo. Nhịp hiếp thở của Trương Hổ cũng từ từ hồi phục bình thường, quần áo nhăn nhúm dính ở trên người. Hồi lâu sau, bên ngoài vẫn có từng cơn sông tố như trước, nhưng sắc trời cũng không tối đen nữa, thỉnh thoảng có ánh trăng chiếu xuống, Vương Lâm đứng lên Sau dự một lát rồi hắn thật cẩn thận tiến tới nhặt lên thần bí hạt châu, nhìn kỹ, ngay lập tức phát hiện khác biệt. Đám mây trên mặt biến thành bảy đám. Cảnh tượng vừa rồi làm cho nội tâm hắn đối với thần bí hạt châu trừ tò mò ra cũng có một chút sợ hãi, nếu không phải hắn tỉnh lại đúng lúc rồi lấy ra hạt châu thì rất có thể trường hổ sẽ bị ảnh hưởng tới mà đông chết. Về phần hắn vì sao bản thân không có việc gì Vương Lâm chầm ngâm một chút Y cho chính mình thường xuyên uống nước suối Dùng hạt trâu ngâm với xương sớm Nhưng mà đối với đám mây trên hạt trâu Vương Lâm lại bắt đầu hứng thú mãnh lịch Hắn rất muốn biết Rốt cuộc đám mây này có tác dụng gì, lo lắng hồi lâu, xóa bỏ ra khỏi đầu ý nghĩ tiếp tục làm cho Hạc Châu hấp thu nước mưa, hắn lo lắng xuất hiện cảnh tượng quá lớn khiến cho người bên ngoài chú ý. Do sự một chút, hắn vẫn cẩn thận đem Hạc Châu đặt ở trong túi áo, không lâu sau đó, sắc trời dần sáng. Vương Lâm đang muốn đi đến phòng tạ phủ, lúc này Trương Hổ Té ngã từ trên giường, đang bò dậy kêu to: "Nước, nước, ta khát nước chết mất." Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn nguyên văn, dao tử truy đuổi Hổ Tâm. Mở ngoạc tròn bên ngoài thì nói chuyện chua ngoa nhưng trong lòng lại mềm như đậu hũ đống ngoạc tròn. Tiên nghịch tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudihuyenchuyen.org. Quyển 1. Thiếu niên bình thường. Chương 15. Hoài Nghi. Hắn mơ mơ màng màng chạy đến bên cạnh cây bàn, cầm siêu ấm nước sốt một lúc cũng không ra một giọt, không khỏi ngẩn ra, xoa xoa con mắt nhìn khắp nơi, phát hiện đệm chăn đều khô giáo nhăn lại, ngơ ngác nói với Vương Lâm: Vương Lâm, ngươi trở về lúc nào? Chúng ta đây là hạn định làm sao? Vương Lâm cười khổ, đẩy cửa phòng ra rồi nói: Ta cũng không biết, khi trở về vẫn cứ như vậy, nếu không thì ngươi hỏi một vị sư huynh khác đi, nhưng mà nếu chuyện tới tai trưởng lão nào đó, ngươi sẽ bị phiền toái là giải thích không ngừng, không đúng còn bị vặn hỏi một phen. Trương Hồ Dung sức lắc lắc đầu, nói: được, ta sẽ không nói bằng không sẽ bị hỏi tới hỏi lui, một câu trả lời không tốt không chừng sẽ bị ai đó giáo huấn. Vương Lâm cũng không để ý đến hắn mà đi ra cửa phòng, lúc này bên ngoài vẫn là mưa nhỏ rơi, hắn hơi trầm ngâm rồi vội vã đi ra, lo lắng hạt châu sẽ khiến cho mưa sinh dị tượng. Hắn đặc biệt chọn một ít đường nhỏ, rẽ ngang rẽ sắp từ cửa đông đi ra ngoài Tất cả giọt nước mưa trên đường rơi ở trên người đều bị thần ít hạt châu hấp thu Hắn hơi khẩn trương vì sợ bị người khác phát hiện gì thường Lúc trước hắn vốn định giấu ở trong phòng nhưng suy nghĩ cẩn thận liền vứt đi cho rằng vẫn là giấu ở bên ngoài an toàn một chút Một đường đi đến địa phương giấu hộp nô học xương, cũng may lúc này sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, sáng sớm người không nhiều lắm, lúc Vương Lâm đi cực kỳ cẩn thận, sau khi xác định không có ai hắn nhanh chóng giấu hạc trâu ở nơi đây. Làm xong việc này, hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn tính đợi mưa tạnh lại đến Lý Bảo bối đi, nhìn khắp nơi, Vương Lâm cẩn thận rời đi. Sau khi đi vào phòng tạp bộ Hắn đang muốn cầm lấy thùng nước, lúc này Đệ tử họ Lưu đẩy cửa phòng ra kẹt, một tiếng lộ ra bộ mặt chồn xấu xí phía sau cửa, sau khi hắn nhìn thấy Vương Lâm ngẩn ra, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ nhiệt tình, tiến lên đoạt lấy thùng nước trong tay Vương Lâm, ngoài miệng nói đây không phải vương sư để sao, thế nào trong nhà cha mẹ thân thể khỏe cả chứ, ngươi đi mấy ngày trong lòng sư huynh ta vẫn luôn nhớ a. Vương Lâm ngẩn ra, sắc mặt đối phương hắn rất quen thuộc, cùng thân thích nhà mình giống hệt nhau, nhưng hắn không sao hiểu được, hôm nay họ Lưu này hát ra bài nào đây. Lưu sư huynh thân thể cha mẹ ta cũng khỏe, không phiền ngươi quan tâm. Đoán không sai ý nghĩ đối phương nên Vương Lâm cẩn thận nói: "Sư đệ à, sau này ngươi không cần mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, sư đệ, lúc trước ta nói ngươi là chuyện đùa, bảo ngươi một ngày gánh đầy mười vại nước mà ngươi thật sự đổ đầy, thật đúng là dễ tin, về sau á, một ngày một vại nước là được, hơn nữa cũng không cần quan tâm gánh đầy hay không, đến thời gian ăn cơm ngươi phải đi ăn cơm." Nếu có người gây khó khăn với ngươi, ngươi liền báo tên sư huynh ra là được." Đệ tử họ Lưu giấu ngực, nói cực kỳ nhiệt tình. Mắt Vương Lâm lộ ra vẻ cổ quái, do sự một chút, hỏi: "Sư huynh, không phải ngươi có chuyện gì muốn ta đi làm sao?" Đệ tử họ Lưu lập tức lộ ra vẻ bất mãn, giả vờ tức giận nói: "Sư đệ Sao lại khách khí như vậy với sư huynh, chẳng lẽ sư huynh chính là con buôn như vậy sao? Ngươi là sư đệ của ta, ta đối xử tốt với ngươi là chuyện đương nhiên thôi. Về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, công tác bình thường này chỉ làm một chút là được rồi, đến lúc đó làm rất tệ còn không phải chỉ cần một câu của sư huynh ta thôi sao? Hôm nay trời mưa, ngươi không cần làm việc. Đúng rồi, sư đệ Mấy ngày hôm trước Tôn trưởng lão tìm ngươi, bây giờ ngươi đã trở lại, nên đi đến nơi trưởng lão báo cáo một chút là được rồi." Nói xong, hắn liếc mắt xem Vương Lâm phản ứng ra sao. Vương Lâm hơi chút trầm ngâm trên mặt lộ ra vẻ mặt như cười như không, trong lòng đoán ra quá nửa nguyên nhân, nghe ý đối phương, lúc chính mình đi rồi nhất định là Tôn trưởng lão đến nơi này của hắn tìm mình. sở là tên họ Lưu này hiểu lầm chỗ nào đó, cho nên hôm nay mới tìm mọi cách lấy lòng. Hắn cũng không vạc trần mà họp bộ dáng lúc trước của đối phương trong lỗ mũi phát ra một tiếng ăn. Đệ tử họ Lưu vừa thấy vẻ mặt Vương Lâm trong lòng hồi hộp một chút. Càng thêm xác định phán đoán của mình, thầm nghĩ nhất định là Tế vật tiểu tử chó ngáp phải rồi, lại có thể có móc nối quan hệ với trưởng lão bằng không cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Quan sát tiểu tử này một lát có thể thấy chính là cách loại người phù rất sai, lúc trước làm khó dễ với hắn, ngày sau tiểu tử này nhất định sẽ xử lý mình. Hắn trở thành ký xanh đệ tử đã 13 năm, ở phòng tạp vụ cũng có 6 năm cho tới bây giờ còn không thấy trưởng lão nào đích thân tới tìm một tên ký xanh đệ tử. Ngày thường cho sủ là phái một tên nổi môn đệ tử tới đây cũng đều là chuyện không tưởng. Cũng không phải hắn không nghĩ tới khả năng Vương Lâm đắc tội trưởng lão, cũng không phải là bản thân hắn chưa đoán như vậy, nhưng hắn không xác định a. Hắn không sợ đất vạn chỉ sợ vạn nhất, ở hàng nhạc phái nhiều năm, hắn biết rõ phương diện này rất sâu, một cái ký danh để tử nhò nhỏ như mình thật sự là rất bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ đến đây, hắn hung hăng cắn răng một cái, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy vàng đưa cho vương lâm, nói Sư đệ A tháng trước Sư Hương nhìn thấy ngươi, mới gặp như đắc thân, Lấy vật nho nhỏ này chưa đủ lòng tôn kính, nhưng nói gì thì nói ngươi cũng phải nhận lấy, nếu như ngươi không nhận. Không đợi hắn nói xong, Vương Lâm cầm lấy tờ giấy vàng, vừa rồi ánh mắt hắn đảo qua, lập tức phát hiện đây là tiên phù dành cho ký danh đệ tử sử dụng khi thăm người thân. Đâu có ý tốt của sư huynh, sư đệ tử chối thì bất kính, nhưng mà trưởng lão đang chờ ta. Ngày mai sư đệ lại đến ôn chuyện với sư huynh. Vương Lâm cười khẽ, nói: "Lưu sư huynh vội vàng gật đầu, khâm mộ nói: "Đến nơi trưởng lão quan trọng hơn, sư đệ nhanh đi qua đó." Vương Lâm mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại dâng lên nỗi băng khôn, Tôn trưởng lão này lại đích thân tìm đến mình, rốt cuộc vì chuyện gì? Mang theo nghi vấn Vương Lâm không nhanh không chậm đi về phía chính viện, dọc theo đường đi hắn phân tích các loại khả năng trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu chuyện gì. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta có thần bí hạt châu? Vương Lâm bước chân ngừng lại, trầm ngâm trong chốc lát, thầm nghĩ nếu không đi, đột lại sẽ khiến người hoài nghi, may mà làm bộ, dù sao hạt châu không có trên người, nghĩ đến đây, hắn phải bước đi về phía trước. Không lâu sau đã đi vào chính viện, sau khi báo lên mục đích thì vẫn xuất hiện người thanh niên áo trắng kia, hắn hơi kinh ngạc, nói với giọng trầm trọng: "Sao vậy, lại muốn về nhà thăm người thân?" Vương Lâm hơi nhíu lông mi, đang muốn nói chuyện, lúc này từ rất xa bên trong chính viện truyền đến một âm thanh của Tôn trưởng lão: "Nhanh chóng dẫn hắn đến chỗ ta, không được chậm trễ." Thanh niên áo trắng biếu môi một cái, nhìn vài lần vương lâm đầy thâm ý, không nói lời nào mà đi về phía trong viện. Vương lâm chầm mặt không nói theo sau đi tới. Sau khi đi vào chỗ ở tôn trưởng lão thanh niên áo trắng cáo lui, trước khi đi thì hắn lộ ra vẻ mặt cổ quái, lại dò xếp vương lâm một phên. Trong lòng vương lâm thoáng khẩn trương, hắn đẩy ra cổng vườn. Vừa đi vào thì tỉ thấy bên trong căn phòng trong vườn đi ra một lão già Nít nhăn trên mặt lão già rất nhiều ánh mắt sáng ngời Vẻ mặt lánh đảm quét mắt liếc nhìn vương lâm Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 16 Chương 16 đệ tử dịch bin ban đơ biên mạc lô ba chỉ liếc mắt nhìn một cái, Vương Lâm đã cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài đều bị đối phương nhìn thấu hoàn toàn. Lão già nhíu mày, không phát hiện Vương Lâm có gì dị thường trên người cả, trầm giọng hỏi: "Vương Lâm, ngươi về lúc nào?" Vương Lâm vừa bị đối phương soi xét một hồi trong lòng sao động, vội vàng nói: đệ tử trở về từ đêm qua, hôm nay sáng sớm ở phòng tập võ nghe Lưu sư huynh nói lão nhân gia ngài muốn tìm ta, ta lập tức tới đây. Tôn Trường lão sắc mặt âm trầm, không nói hai lời một bước tóm lấy Vương Lâm, lập tức xuất hiện thất thải tường vân, bay thẳng tới chỗ Vương Lâm. Tốc độ quá nhanh, Vương Lâm thậm chí có cảm giác hít thở không được, cũng may không lâu sau đã tới nơi hắn ở. Vương Lâm bị ném qua một bên, thần thức của Tôn Trường lão đảo khắp trong phòng. Ơ, Tôn Trường lão vừa đồng đạc bước tới bên giường Vương Lâm, bàn tay mở rộng, mở bọc hành lý lấy ra một hộp lô đựng nước suối. Vương Lâm ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng lại hồi hộp vô cùng, tim đập liên hồi tìm lý do so thoái thác. Ôn trưởng lão cẩn thận nhìn hồi lâu thần sắc khẽ đồng cặp mắt không lớn nhìn chầm chầm vào vương lâm chầm giọng nói Vương lâm trong hổ lô này là cái gì? Vương lâm vội vàng làm bộ giả ngu nói Trưởng lão trong hổ lô này là nước suối từ núi cao chảy xuống Nước suối này rất thần kỳ ta mỗi lần mệt mỏi uống vào lập tức thấy tinh thần thoải mái Ta trước đây có đọc sách thấy nói rằng của tiên nhân cái gì cũng tốt, nhưng không nghĩ ngay cả nước suối cũng thần kỳ. Trưởng lão, người muốn nước suối này thì ở phòng tác vô có mười vài vại lớn, vại nước nào cũng to như cái nhà, ta đều lên núi gánh nước về đó. Tôn trưởng lão mở hồ lô ra, "Sơ, sơ quy quy a t muối đinh người, nhất thời sắc mặt đại biến vội vàng nói: Ai nói cho ngươi biết về nước suối này, ngươi nói cho ta biết mà ở địa phương nào tìm được hồ lô này. Nói mau. Vương Lâm ngẩn ra, ngây ngốc hỏi: "Trưởng lão, hồ lô này có vấn đề gì sao? Khi ta đang lấy nước thì thấy trên thượng xu trôi xuống, ta cảm thấy tốt nên mới sa mò lấy." Tôn Trưởng lão nheo mắt lại, liếc mắt nhìn Vương Lâm đầy thâm ý. tay vút phê hổ lô trong lòng thầm nghĩ. Bên trong hổ lô này linh khí cực kỳ sung túc, nước suối bên trong nếu cho phạm nhân uống tuy không hấp thụ được linh khí nhưng sẽ thấy tinh thần thoải mái. Điểm ấy hắn không nói dối, bất quá cho hắn dùng đúng là phí phạm, nếu dùng để luyện đan dược hiệu quả. Ất định không tồi. Về phần lam tuyến thảo cùng tử giả hoa héo rũ, sự có khả năng có liên quan tới hồ lô này, nói không chừng chúng ta trong lúc tồn tại đã có chút giống như nguyên lý tương sinh tương khắc. Bất quá cái này phải chờ thí nghiệm sau này mới biết được. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn vừa động, nhưng thần tần thận nhìn hồ lô. Siêu mặt, Ân trầm nhìn chằm chằm Vương Lâm mở miệng nói: "Vương Lâm, ngươi thật can đảm, dám lừa Gạc trưởng lão." Xem ra ngươi ở hàng nhạt phải đã đổ rồi." Vương Lâm trên mặt lộ vẻ khó hiểu, vội vàng nói: "Trưởng lão, ta không có lừa ngài, phòng tạp vụ thật sự là có mười vài nước suối lớn." Không đợi hắn nói xong, Tôn Trưởng lão giận quá hóa cười nói: "Ngươi còn giả ngu với ta sao, ta hỏi hồ lô này, sao trên mặt còn ư Sáo rằng gần đây mới bị bè, ngươi lại nói là vượt được trong dòng suối. Vương Lâm, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nói cho ta biết hồ lô này là từ nơi nào có, nếu không nói, ta sẽ đem ngươi trục xuất khỏi Hàng Nhạc phái ngay hôm nay. Vương Lâm trên mặt hiện ra vẻ tức giận, ngoài ra không lộ ra biểu tình gì khác, lớn tiếng nói: Đi thì đi, ta ở hằng nhạc cái trừ mỗi ngày phải nấu nước ra không có việc gì khác. Hơn nữa mười vại nước lớn ta đi một vòng cũng không kịp về ăn cơm, nếu mẹ ta không mang cho ta khoai ngọc, ta đã sớm chết đói rồi. Đây căn bản không phải tu tiên ma thuật, tuy là tới chịu tội thì có. Ta vất vả từ trong nước vớt được hổ lô này lên, nếu ngươi muốn lấy thì trực tiếp cầm đi cần gì phải nói ta, lửa ngươi Hồ lô này có mới hay không cũng không có liên quan gì tới ta, không chừng có kẻ nào ném xuống sông suối, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Tôn Trường lão đưa mắt nhìn đống phoi lang còn lại trong hành lý, mắt lại nhìn chằm chằm vào hồ lô trong tay trầm ngâm một chút, nội tâm cười lạnh thầm nghĩ. "Hồ lô này ta nhất định phải có, nhưng đoạt của một tên đệ tử ký xanh lại còn bức hắn ra đi." Nếu đem chuyện ra ngoài thì thật sự làn rất khó nghe, danh dự của lão phu trong môn phái xem như mất hết, hơn nữa đến lúc đó nếu sư huynh để biết được việc này chắc chắn đòi chia chắc, ta cũng không có bản lĩnh tranh giành. Quyết không thể để bọn họ biết việc này, hơn nữa tiểu tử này không có nói thật, hồ lô tất nhiên không chỉ có một cái. Ta nếu lấy được tất cả Luyện Trí Đan dược thì tu vi sẽ tiến một bước rất dài." Nghĩ tới đây, lão trầm ngâm một chút, lập tức làm bộ giật mình thở dài. "Tiểu hài tử ngươi thật là khổ, đi một vòng mà đến cơm cũng không kịp ăn, việc này ta trước kia không biết, hôm nay nếu đã biết chắc chắn sẽ xử lý, ký xanh đệ tử cũng là đệ tử của Hằng Nhạc phái." Nói xong, Hắn thấy Vương Lâm vẫn bộ dạng đùng đùng nổi giận như trước, trong tâm cười lạnh ngoài miệng thì hoạt an nói: "Vương Lâm, ta muốn có hổ nô này, nhưng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi có bằng lòng làm thư đồng cho ta không?" Vương Lâm cất giọng buồn nói: "Không muốn, thư đồng chính là người hầu, cha ta nếu biết ta làm nô tài cho người khác không đánh chết, ta mới là lạ." Tôn trưởng lão không thống chí được suýt chút phát cáo, lão muốn một trưởng đập chít tiểu tử này, phải biết rằng tuy hắn là nhị đại đệ tử Đát Mạt Lưu, nhưng trong môn phái nếu hắn nói muốn thu thư đồng thì bọn đệ tử ký xanh đều là lũ đầu tiên xông tới. Cố Kim ném lửa sận, lão tức khí nói: "Được rồi, ta thu ngươi làm đệ tử." Ta sẽ đem việc này nói với trưởng môn, ngươi thu thập hành lý tới cô vườn chờ ta." Nói xong, lão vung tay áo, đi ra khỏi phòng Vương Lâm chân đạp tường vân phi thẳng tới chỗ trưởng môn. "Đợi lão ta đi rồi, Vương Lâm sắc mặt thâm trầm trong tâm hắn cười lạnh, lão xa hỏa này tâm địa thật xấu xa, nói là thu mình làm đệ tử của hắn, thực tế là muốn có càng nhiều hổ nô càng tốt." Vương Lâm trầm ngâm một chút, khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ không phải Hồ Lô trên núi còn rất nhiều sao, đến lúc đó tùy tiện dùng Châu Tử ngâm một chút là thành. Trước mắt nếu có thể trở thành nổi môn đệ tử, thì nhất định phải tranh thu cơ hội này tu luyện thật tốt. Nghĩ vậy, trong lòng hắn rất hưng phấn, thu thập hành lý, lưu lại cho Trương Hồ không ít hồi lang, sau đó không nhanh, không chậm đi đến chính viện. Lần này hắn cũng không báo danh trực tiếp đi vào chính viện, Bạch Y thanh niên quanh chân ngồi trong hốc đại thụ, cúi đầu đưa mắt nhìn nhưng không ngăn trở. Hắn vừa mới được trưởng môn công bố tin tức, Tôn sư Thục Thu Vương Lâm làm đệ tử, vì thế trên miệng mới lẩm nhẩm nhạo báng. Tác Sủy sư phụ thu một xác, Sủy đệ tử cũng là xứng đáng. Tiên nhị. Tác Sà. Nhí canh. Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 17 Tu Tiên Dịch Bin Ban Đơ Biên Mạc Lô Ba ở trong vườn đầy chốc lát mà tôn trưởng lão đã nghiêm mặt lại trong lòng đầy hỏa khí Vừa rồi khi cùng trưởng môn nói chuyện Không ít sư huyên để châm trọc lão Lão trong lòng thầm nghĩ Huyết công từ chờ lấy được đủ hộp nô đem chí luyện đan dược, lúc đó khi ăn vào thì tu vi đại tăng trưởng, để xem các ngươi có thể cười nổi nữa không. Vừa thấy Vương Lâm tiến vào trong vườn, lão lập tức quát lên một tiếng. Vương Lâm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của Tôn đại tổ ta, song này tu tiên thì chớ làm mất danh dự của vi sư nghe chứ. Nói xong, lão ném ra một cái túi xẹt xẹt, nói tiếp: "Đây là thứ đánh dấu thân phận nổi môn đệ tử, cũng là túi chứa vật, có thể đựng một ít quần áo, tông pháp tu tiên đều ở bên trong, ngươi tự xem đi." Vương Lâm vội vàng nhặt lên, trong lòng kích động vạn phần, ánh mắt kỳ vọng của cha mẹ chợt xuất hiện trong đầu, hắn suốt cuộc có thể được tu tiên. Lần này hắn thực lòng hướng tới Tôn Đại Trụ gọi một tiếng sư phụ. Tôn Đại Trụ ừ một tiếng chuyển mắt nói: "Về sau ngươi sẽ ở tại phòng phía sau, không có sự cho phép của ta không được xuất môn." Nói xong hắn nhặt một khối đá trên mặt đất lên, hướng về phía sau cửa vườn, chỉ thấy một đạo tử quang lấp lánh, tảng đá lập tức vỡ nát, hóa thành bụi tiêu tán giữa không trung. Làm xong tất cả, Tôn Đại Trụ cười lạnh liếc nhìn Vương Lâm, không để ý nữa bước về phòng. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co lại, trong lòng kinh hãi, tay cầm túi trữ vật, xoay người tiến vào phòng của mình, đi vào đã thấy bên trong trừ một cái giường nhỏ ra không có vật gì khác. Vương Lâm cũng không lấy làm khó chịu, ngồi xuống giường xem xét túi trữ vật. Túi nhỏ màu xám nhìn ra không thấy chỗ nào khác lạ cả. Vương Lâm cầm hướng xuống đất đổ hết ra, trong những thứ xuất ra có một bộ y phục hồng sắc của đệ tử nổi môn, một quyển sách được đóng bằng chỉ nhỏ. Vẻ mặt Vương Lâm lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng nhặt quyển sách nhỏ lên, nội tâm kích động, vừa mở ra thấy trên trang đầu viết: "Ngưng khí tam thiên". Nhìn trời đã khuya hắn thấp đèn rồi gấp sách lại, trong lòng đối với tu tiên đã có một chút hiểu biết. Ngưng khí tam thiên gồm có 3 tầng, đây là công pháp cơ bản nhất. Bên trong miêu tả ngưng khí kỳ chỉ có 15 tầng, chỉ tu luyện tới tầng thứ 3 mới có khả năng xem tân pháp phía sau. Cái gọi là ngưng khí chính là thổ nạp thiên địa linh khí, tích lũy linh khí vào cơ thể, thay đổi thân thể phàm nhân để tạo thành cơ sở cho sau này. Đồng thời đây cũng là khảo nghiệm tư chất tự nhiên của người tu luyện. Nếu trong cơ thể linh căn xung túc thì tốc độ hấp nạp thiên địa linh khí sẽ rất nhanh. Tiến trình tu luyện tự nhiên đề cao không ít, nếu tư chất bình thường thì cả đời không thể luyện qua ba tầng này, thậm chí cũng có nguôi cả đời ngay cả tầng thứ nhất cũng không đạt được. Vương Lâm đối với ngưng khí tam thiên này như là lấy được chí bảo, lập tức đem ba tầng tâm pháp nhớ kỹ trong lòng. Hoành chân nhắm mắt nên nhớ yêu cầu của tâm pháp, sử dụng phương thức hô hấp 1 ngắn 3 dài. Cái gọi là 1 dài chính là thời gian hít khí, còn về 3 ngắn là thời gian thở ra cho một lần hít khí. Đây là loại phương thức hô hấp trái với bình thường, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thụ thiên địa linh khí vào cơ thể. Quyển sách nhỏ y rõ, người tu luyện thường lần đầu tiên hít thở, trong cơ thể sinh ra cảm giác như côn trùng bò Đây là dấu hiệu linh khí nhập thể, không cần lo lắng, thả lỏng thân thể và tinh thần, tưởng tượng bản thân là hư vô, xung hợp bên trong với trời đất. Hồi lâu sau, Vương Lâm đành chấp nhận cơ thể không có cảm giác gì, ngược lại bị loại hô hấp kỳ quái này làm cho thiếu chút không thở nổi. Vương Lâm thầm than, hắn biết nội môn đệ tử người nào cũng tư chất đầy đủ. Quyền sách nhỏ này vốn dành cho những người đó xem. Hắn tư chất kém cỏi, tự nhiên tu luyện không thể so với bọn họ được. Nhưng mà hắn cũng không tức giận, thở hổn hển mấy hơn lại tiếp tục thổ nạp tiếp. Suốt một đêm, thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho tới sáng sớm, Vương Lâm vẫn như cũ, không hề có cảm giác linh khí nhập thể, một đêm không ngủ khiến đầu óc hắn hỗn loạn, viễn giường đứng lên đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài từng cơn gió nhẹ thổi, hương thơm dược liệu xông vào mũi, hắn hít thở sâu mấy cái, mệt mỏi dần tiêu tán, hắn thầm nghĩ, nếu lúc này uống được mấy ngụm nước suối, nhất định sẽ không mệt mỏi như vậy. Nhưng trước mắt không phải lúc hành động thiếu suy nghĩ, hắn đối với nơi mình giấu thần bí châu cùng hộp nô chứa xương sếm phi thường tự tin, hắn tìm gần như nửa ngọn núi mới tìm được chỗ hẻo lánh như vậy. Người ngoài cho dù trùng hợp đi vào nơi đó cũng tuyệt đối không phát hiện nơi hắn cất giấu bảo bối. Lững thững đi trong vườn dược, Vương Lâm tìm một chỗ trống, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục thổ nạp. Sau một hồi, một cỗ cảm giác như côn trùng bò ẩn ẩn xuất hiện, Vương Lâm ngẩn ra, lập tức kinh hỉ, đang muốn tiếp tục thì bên tai bỗng truyền đến tiếng quát lớn của sư phụ. Vương Lâm Ngươi đang làm cái gì thế? Mau ra đây, ta nói cho ngươi từ nay về sau không cho phép ngươi thổ nạp tại dược viên." Vương Lâm mở mắt, nhìn thấy sắc mặt trầm lặng của Tôn đại trụ đang nhìn hắn, không nói một lời liền đứng dậy rời khỏi dược viên. Tôn đại trụ hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi đi tìm nơi khác đi, chỗ dược viên này của ta linh khí dày đặc nhất." Người đem linh khí đó hút cả thì sẽ trích bao nhiêu là thảo dược chân quý, cái mạng nhỏ của ngươi căn bản không đủ bồi thường." Vương Lâm khẽ biết tôn đại chủ một cái, cung kính nói, "Đệ tử không biết từ nay về sau tuyệt không ở chỗ này thổn nạt nữa." Tôn đại chủ thần sắc hòa hoãn, chuyển ánh mắt, đột nhiên nói, Nhưng nếu ngươi có thể cho ta một canh hồn lô, tuy ta không thể cho ngươi tu luyện ở thư viện được, nhưng có thể cho ngươi một khối hạ phẩm linh thạch, có thứ này ngươi sẽ ngưng khí dễ dàng hơn rất nhiều. Vương Lâm Quỷ đầu trong mắt thoáng có vẻ trầm chọc nói: "Đệ tử có thể đi ra sơn tuyền xem thử xem, nếu vận khí tốt nói không ngừng có thể nhặt được một cái." Tôn lại chủ trầm ngâm một chút. Ánh mắt chút đồng, gật đầu nói: "Ngươi đi xem cũng tốt, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần cho ta một cái hồ lô, ta sẽ cho ngươi một khối hạ tầng linh thạch." Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Tôn đại trụ hỏi: "Sư phụ, lời này có phải là thật không? Ta cầm hồ lô tới ngươi sẽ cho ta một khối linh thạch sao?" Tôn đại trụ mặt mày vui vẻ, vội vàng nói: Đúng vậy, chỉ cần ta nhìn thấy Hồ Lô, nhất định cho ngươi một khối hạ phẩm linh thạch." Trong hương lâm cười lanh, ngoài mặt lại cung kính gật đầu đồng ý. Tôn đại trụ tay phải bóp ấm, miệng thì thào vài từ, dang cánh tay rồi vung ra, nhất thời cổng vườn mở ra, hắn sờ cầm cười nói: "Ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh." Tiên Nghị tác giả Lý Cần thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Quyển 1 Thiếu niên bình thường Chương 18 Hồ Lô Dịch Bim Ban Bơ Biên Mạc Lô Ba Vương Lâm không nói lời nào Hắn mặc trang phục hồng sắc của đệ tử nổi môn nên dọc đường đi đã gây chú ý với tất cả các ký sanh đệ tử Cả đám thấy vậy liền lộ vẻ hâm mộ, nhưng khi trông rõ ràng là hắn thì lập tức thay đổi nét mặt, nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt cực kỳ ven tịt. Ngày hôm qua trưởng môn thông báo thu tân nội môn đệ tử, hóa ra là hắn. Dựa vào tư sắc để trở thành ký sanh đệ tử, lần này không biết dựa vào phương pháp gì để tiến vào nội môn, đúng là chó cốt vận. Còn phải nghĩ sao, theo ta thì nói không chừng là liếm ngón chân trưởng lão đó, làm việc hạ lưu thế mới được trưởng lão vui vẻ thu làm đệ tử chứ. Nhưng người thế này thật sự quá mức hạ lưu. Còn không phải sao, ngươi xem hắn bộ dạng vừa ngu vừa đần thế kia, ta khẳng định cho dù trở thành nội đệ tử cũng chỉ vết đĩa, tu tiên đâu phải chuyện dễ dàng gì. Loại phế vật này trong dù dựa vào chút thủ đoạn trở thành nổi môn đệ tử, chúng ta cũng không cần để ý, phế vật đi đến đâu vẫn là phế vật, đều là kẻ đáng bị người ta coi thường. Con mẹ nó, ta trở thành đệ tử ký xanh đã 4 năm rồi, cũng chưa gặp qua một tên không biết xấu hổ như vậy, thói đời là vậy sao? Trưởng lão như thế nào mà lại coi trọng hắn chứ? Ta thấy điểm nào cũng mạnh hơn hắn, thật là con mẹ nó thối chịu quá. người mấy bốn năm, ta đã 12 năm rồi đó, nhưng chúng ta đều dựa vào bản lãnh thật sự thể hiện để tiến lên, hừ hừ, nội môn đệ tử thường xin so đấu nhau, chúng ta chờ coi chứ xíu đi. Những lời thảo luận này đều lọt vào tai hắn, Vương Lâm lánh léo nhìn xung quanh thấy đủ loại sắc mặt trong mắt Hắn hiện tại thực lực không đủ, một khi đạt tới thực lực nhất định, những người này hắc sai đen từng tên ra trả thù. Sau một hồi hắn đi vào cửa đông theo đường nhỏ thẳng đến sơn tuyền, lấy tay hốc nước lên mặt, cảm giác lạnh lẽo lập tức xuất hiện tinh thần hắn xung lên, mồm uống mấy ngụm lớn, không nhanh không chậm ngồi xuống bắt đầu thổn nặng. Trên đại thụ cách đó không xa, Tôn Trường lão cau mày ngồi xổm trên đó cấp giọng mắng. Thằng nhóc nói là đi tìm hổ nô, vậy mà lại ngồi chỗ này chờ hổ nô từ thượng xu trôi xuống. Hắn thấy Vương Lâm đi trước, lập tức lặng lẽ theo sau, muốn nhìn xem tên đệ tử này rốt cuộc đi tìm hổ nô thế nào. Không nghĩ được Vương Lâm lại ngồi lặng lặng trong lòng suối tu luyện. nơi đây linh khí so với trong phòng thì xung túc hơn, Vương Lâm tuy nói là ẩm sắc này không so được với khi ở vườn dược, nhưng hắn nghĩ ngưng khí thì nói thật ra là xem cơ thể có bao nhiêu linh khí. Hắn tuy nói tư chất không đủ, mỗi lần hấp thu linh khí cũng không nhiều lắm, nhưng hắn có thể dùng thời gian để bù lại. Kỳ thật Vương Lâm đoán đúng cách gọi là ngưng khí kỳ chính là việc linh khí nhập thể làm thay đổi thể chất, tạo thành cơ sở để đánh vào chút cơ sau này. Không ngừng thổ ngạc, mãi đến giữa trưa, Vương Lâm mới thả lỏng chân tay một chút cảm giác côn trùng bò khắp người không xuất hiện nữa. Hắn đứng giữa dòng suối, nhìn mọi nơi thầm nghĩ ít. Tôn đại chủ tuyệt đối không vô vi vô cư bảo mình đi rồi sẽ ở phía sau theo dõi, như vậy những vùng phụ cận hiện tại đều bị giám thị. Hắn xoa bụng, lão đạo hướng về môn phái đi tới, Tôn đại chủ nổi trận lôi đình, lão trên Tây đợi một cách ngu ngốc tới chưa, khẽ lẩm bẩm nói: "Ngãi con, lão phu sẽ cùng người so đo, một ngày không thành thì một tháng, một tháng không thành thì một năm." Ta không tin ngươi không chỉ có một cái hổ lô kia." Nói xong, hắn phi thân bay đi trở lại dược viên trước Vương Lâm. Không lâu sau, Vương Lâm không nhanh không chậm đã trở lại, Tôn Đại Trù vướt tròm sâu cười lớn hỏi: "Đỗ Nhi, đã tới trưa rồi, ngươi tìm được hổ lô rồi chứ?" Vương Lâm thở dài lắc đầu nói: "Sư phụ, từ sáng tới trưa đệ tử ở suối chờ suốt." Nhưng không thấy Hồ Lô buổi chiều để tử đi xem lại, nói không chừng vận khí tốt có thể kiếm được một cái. Tôn Đại Trụ thầm nghĩ, ngươi từ sớm tới chưa đều nhắm mắt đà tỏa thì có, cho dù có Hồ Lô đi qua trước mặt ngươi, ngươi thấy được mấy lạ lạ. Nhưng ngoài miệng lại thóa án nói, "Tốt lắm, Vương Lâm, ngươi đi ăn cơm trước đi, buổi chiều đi tìm lại xem." "Vương Lâm, dạ." Một tiếng đi vào phòng của mình thì thấy có thêm một cái bàn tên trên bày bốn phía đồ ăn với một tô canh trông rất ngon miệng, hắn cũng không hỏi đồ ăn này đưa tới khi nào, chạy nhanh tới làm vài ngụm, cuối cùng đem canh uống hết, xong rồi vỗ bụng, nằm lên giường ngủ chứ. Thân hình Tôn Đại Trụ như u linh thình lình xuất hiện, vẻ mặt lão âm trầm, lộ vẻ ngoan độc thầm nghĩ. Lão phu tuy nói ngải môn quy Lo lắng người phát hiện cho nên mới không cho độc dựa vào đầu ngươi ăn, nhưng tạo ra một ít khây trở ngại cho ngươi trong việc hấp thu linh khí từ dược vật thì được. Hừ hừ, ngươi vốn tư chất bình thường, hơn nữa lão phu sử dụng thêm dược vật, đời này đừng mơ tưởng luyện hơn được ngưng khí tầng thứ 3, đời này lão phu sẽ an định cho ngươi. Một lúc lâu sau, Vương Lâm tỉnh lại, chỉnh lại quần áo, đi ra cổng vườn, lại đến chỗ dòng suối, tiếp tục hổn nặng. Thời gian dần qua, mãi tới lúc mặt trời khuất núi, Vương Lâm mới đứng lên, đứng xem dòng suối một hồi, không nói lời nào hương tới khu rừng dập đi tới. Ngồi trên đại thổ tôn đại chủ tinh thần lập tức xung đồng, im lặng từ từ bám theo. Vương Lâm chậm chạp vẻ trái sẽ phải quanh núi, dọc đường nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ, đi tới nơi có rất nhiều hổ nô giải đang leo, chọn lấy một tiểu hổ nô, hái xuống để vào phía sau, vội vã rời đi. Khi hắn rời đi, Tôn Đại Trụ vẻ mặt nghi hoặc đi vào nơi này, hắn thấy hổ nô ở đây đều rất bình thường. Suỵ mí nửa ngày không hiểu ra sao, đành hái vài cái, cố gắng nhớ ký vị trí này, sau đó thân ảnh biến mất. Vương Lâm theo sơn đạo trở lại dược vườn, trên đường gặp những lời châm chọc của đệ tử ý xanh, hắn liền bỏ ngoài tai, tiến vào vườn dược. Ôn đại trù vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn hắn. Vương Lâm lập tức cung kính đứng một bên, đưa tay sân hổ lô, nói: "Sư phụ chiều nay hôm nay không tiện Tuy không ở suối nhạt được hồ lô, nhưng vừa rồi ta đi bộ quanh núi một vòng, thấy được một ít, người xem thế nào? Ta xem nửa ngày đều thấy giống hồ lô của ta trước kia. Tôn đại trù suýt chút nữa không thống chí được tâm tình, lão đè nén lửa giận, hượng gạo cười, tiếp nhận hồ lô cũng không thèm liếc mắt, nhìn Vương Lâm từng câu từng chữ nói: "Ta muốn hồ lô giống cái trước kia của ngươi tràn ngập linh khí." ngươi cho ta cái hồ lô tươi này ta dùng canh sắng chó gì. Cuối cùng sau vài tuần, lão không thống chí được tâm tình, tức khí sống lên. Lão trong lòng uất nghẹn, bị tiểu tử bùa giẫn suốt một ngày, không trông dám đi suốt một ngày, cuối cùng chính mình còn ngu xuẩn hái vài cây hồ lô mang về. Tiên Nghị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huất Công Tử truyện được chia sẻ tại website uvtruyen.org. Quyền 1. Kiếu Miên bình thường. Chương 19. Trục môn dịp Bin Banner biên. Ma ba Noa nghĩ tới hồ lô này, hắn liền vỗ vào không khí một cái, hồ lô này hắn nghiên cứu cả nửa ngày, kết xem trái xem phải chỉ thấy nó cực kỳ bình thường. Thậm chí hắn còn cố ý đổ đầy nước suối vào hồ lô trên đường bị vài sư hương nhìn thấy chế ngạo. Trong lòng vương lâm cười lạnh, bất quá ngoài miệng vẫn thưa giả nói. Đệ tử cũng không biết linh khí là cái gì, đệ tử chỉ nghe người nói cần tìm được hồ lô sẽ cho đệ tử linh thạch. Người có thể nói cho đệ tử biết cái gì là linh khí được không? Tôn đại chủ có cảm giác mê muội, lão ngây người nhìn Vương Lâm tới nửa ngày, nỗi tâm sinh hoài nghi, hồ lô rút cuộc sang không như mình đoán, đáng ra phải rất điều sao chỉ có một cái vậy, sao tiểu tử ngốc này lại nhặt được. Trầm ngâm một lúc thấy Vương Lâm nói cũng có lý, chỉ có đạt tới ngưng khí tầng thứ nhất mới có thể phát hiện ra linh khí trong thiên địa. Nhĩ vị lão cũng có chút hối hận đối với việc bỏ dược vật trong đồ ăn làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của tên ngốc tử này, với tư chất của hắn mà nói thì ngưng khí tầng thứ nhất đã vô cùng gian nan lại thêm dược vật này nữa chỉ sợ không mất 30 năm thì đừng mơ tưởng luyện thành. thầm than một tiếng, Tôn đại chủ nản lòng thoái chí, nhưng lão thật sự không cam lòng, xo dự một chút rồi từ túi trữ vật xuất ra một khối hạ phẩm linh thạch ném cho Vương Lâm, nói: "Đây là linh thạch tặng cho ngươi cầm lấy tu tiên, mau chóng tu luyện tới ngưng khí tầng thứ nhất đi." Vương Lâm vội vàng tiếp nhận, cáo tạ trở về phòng của mình. Tôn đại chủ ngẩn người đứng tại chỗ hồi lâu, thở dài lẩm bẩm: Tiếc rằng hài tử này không phải là loài sói trước mắt chỉ có thể dùng phương pháp thí nghiệm cuối cùng để xem hắn có nói dối nay không thôi. Làm sao mau chóng giúp hắn đạt được tầng thứ nhất, chỉ cần hắn luyện thành tầng thứ nhất, cho dù là có chút tu chân thì ta sẽ liều mạng giúp tu vi xuống một tầng mà sử dụng sư hồn thuật với hắn. Như vậy sẽ không vi phạm quy định của Tiên Địa Pháp, tắc đối với tu chân giả chưa tới ít đan kỳ thì không thể sử dụng Sưu hồn thuật với phàm nhân. Sưu hồn thuật, một loại tiên thuật đơn giản nhưng quá mức độc ác, người bị sưu hồn thì tới 8 chín phần là bị tử vong, nếu kết quả tốt hơn thì cũng là suy nốt cả đời. Bất quá chính vì sưu hồn thuật như vậy, nên mới có chút hạn chế bên trong là không tới kết đan kỳ không thể sử dụng với phàm nhân, nếu không sẽ bị phản chấn. Nếu cùng là tu chân giả thì không bị hạn chế, nhưng cả đời nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần, mỗi lần tu vi lùi xuống một tầng. Vương Lâm quanh chân ngồi ở phòng quan sát tiên thạch trong tay, thấy chẳng có chỗ nào bất phàm, chỉ có điều khi nắm chắc thì cảm nhận được có chỗ phi thường. Hắn nhắm hai mắt và bắt đầu thở nặng. Một đêm trôi qua, Vương Lâm thở dài, trong cơ thể không hề có dấu hiệu linh khí nhập thể, hắn cười khổ không thôi, đúng lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, Tôn Đại tổ nghiêm mặt, bưng một chén chất lỏng đen tuyền đi tới. Uống đi. Vương Lâm ngẩn người ra, cẩn thận nhìn, chưa dám tiếp nhận hỏi. Sư phụ đây là cái gì? Tôn Đại Trụ vừa thấy Vương Lâm hỏi vậy, liền tức khí xông lên quát: "Ta còn có thể hại ngươi sao? Cho ngươi uống thì ngươi uống đi, nếu không phải vì muốn ngươi nhanh chóng đạt tới ngưng khí tầng thứ nhất, ngươi nghĩ rằng ta sẽ thức đêm hao phí một lượng lớn dược liệu chân quý để làm ra bát thuốc này sao?" Vương Lâm nhìn có chút do dự, nhưng thấy Tôn Đại Trụ nét mặt không tốt, Vội bưng thạch bát lên uống một hơi hết sạch. Hắn uống xong thấy trong bụng dâng lên một cỗ nhiệt khí sau đó lập tức lưu chuyển khắp toàn thân, trong nháy mắt hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khan, toàn cơ thể giống như bị lửa thiêu vậy. Mắt tối sầm lại, bát đá trên trên tay rơi xuống đất, hắn mơ hồ giống như muốn ngủ. Mau khổ nạp, ta giúp ngươi hấp phụ. Tôn đại chủ đặt tay lên ngực vương lâm một cách không tình nguyện. Một cỗ khí mát mẻ từ ngực chuyển tới đầu óc vương lâm thanh tỉnh lại, không nghĩ ngời lập tức bắt đầu thổ nạp. Tôn đại chủ có chút đau lòng đưa mắt nhìn bát đá trên mặt đất lầm nhầm vài câu cắn xăng lấy trong túi xa mấy khối hạ phẩm linh thạch phân trái phải vương lâm đặt vào trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử, lần này ta có thể mất tiền vốn lớn. Ngày sau ngươi hết thảy sẽ phải trả lại cho ta." Điều hòa một lúc, chợt cảm giác côn trùng bò chậm rãi xuất hiện, tôn đại chủ có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể đối phương đang ngưng tụ linh khí từ dược thảo, sắc mặt có chút vui vẻ. Đến lúc này, một cỗ chọc khí theo cơ thể vương lâm nhanh chóng tràn tới, dễ dàng hóa giải linh khí sắp sửa ngưng tụ kia, thất bại chỉ trong gang tấc. Tôn đại trù sắc mặt đau khổ, hắn nhận ra nơi chọc khí phát ra, đúng là chỗ linh thảo hắn để đối phương ăn hôm qua. Thử đi thử lại nhiều lần đến khi linh khí của dược thảo tiêu tán toàn bộ, thủy chung vẫn không ngưng tụ được một tia linh khí nào. Tôn đại trù thở dài một tiếng, buông tay nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong lòng trăm điều cảm xúc ngổn ngang. Vương Lâm mở mắt, cảm giác toàn thân phiêu phiêu cực kỳ thoải mái, hắn đang muốn nói chúc Tôn đại tạ, nhưng không tường, mặt của Tôn đại trụ có chút đau rồng, vung tay áo quay đầu rời phòng. Vương Lâm ngẩn ra, không rõ đối phương rút cuộc trong lòng nghĩ gì, hoạt động thân thể một chút rồi đi ra khỏi phòng, hướng tới phòng Tôn đại trụ cao giọng nói: "Sư phụ, ta Sa Sơn tuyền" Sen vận khí hôm nay có tốt hơn không? Tôn đại trụ không nói, bất quá cửa vườn vô thanh vô tức mở ra, Vương Lâm vội vàng đi, hắn vừa ly khai, Tôn đại trụ chưa bỏ ý định, lập tức âm thầm bồi theo. Một tháng nhanh chóng qua đi, trong một tháng này, Vương Lâm ngày nào cũng ra sơn tuyển ngồi xuống, Tôn đại trụ mỗi lần đều âm thầm giám thị, mỗi ngày lại càng thêm thất vọng. làm Tôn Đại trụ dần dần nản lòng thoái chí. Một tháng qua, hắn ngày nào cũng phải cấp cho Vương Lâm chút thảo dược, nhưng linh khí thủy chung không thể ngưng tụ, Tôn Đại trụ tính tình ngày càng cáo gắt. Quan trọng nhất là Tôn Đại trụ phát hiện cái hồ lô kia linh khí đã tiêu tán hết, gần 1 tháng linh khí mất hết, nước suối bên trong trước là gì thì giờ vẫn vậy, không có nửa điểm linh khí. Cuối cùng hồ lô lạ này cũng không khác gì hồ lô bình thường, Tôn Đại Trụ không khỏi vô cùng thất vọng cẩn thận phân tích suy đoán, hồ lô này bản thân không hề bất phàm, mà nó trải qua một chút biến hóa đặc thù mới tạo nên linh khí nồng đậm. Nói như vậy, Vương Lâm cũng ngẫu nhiên có được, khả năng hắn thêm cái gì đó vào hồ lô không lớn. Với suy đoán này, càng nghĩ lão càng thấy chính xác. không khỏi thấy rất đau lòng, một tháng qua lão hầu như cái gì cũng không làm, ngày ngày ngoài việc sám thị chính là sao dược thảo. Hiện tại thành công xã Tràng tức sẵn kêu Vương Lâm lên, đem hắn săn dạy, cuối cùng vung tay trục xuất khỏi chính viện. Lão hiện tại chỉ cần thấy Vương Lâm là trong lòng tức khí, hiện tại không thấy tâm không phiền. Không bao lâu đã quên đi tên đệ tử này, lão nghĩ đến việc Vương Lâm tuy một tháng thường xuyên ăn dược vật, nhưng dù vậy thì không mất 8 năm 10 năm đừng mơ tự luyện thành ngưng khí tầng thứ nhất, trừ phi lão huyết tâm không để ý tới tổn hao thảo dược liên tục cho tên đệ tử này dùng.